Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3.651 thất lạc bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Đúng vậy, độ kiếp hậu kỳ. Điện tiểu kiếm lần này đã bại thế nhưng mà một cực kỳ khủng khiếp. Cường định. Đương nhiên, hắn vì thế trả giá cao cũng không phải chuyện đùa. Giờ. Này khắc này, điện tiểu kiếm trên mặt tràn đầy chật vật chi sắc trên. Người tất cả lớn nhỏ miệng vết thương nhiều vô số kể thô sơ giản lược. Một đánh giá chỉ sợ không dưới hơn trăm số lượng. Dù sao có thể tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ thực lực nhất định là có. Chỗ hơn người địa, điện tiểu kiếm tuy có lấy vượt cấp khiêu chiến năng. Lực, nhưng muốn chiến thắng cường giả như vậy, muốn một điểm một cái. Giá lớn đều không phó, rõ ràng là không thể nào. Vụ vụ. Hắn miệng lớn thở dốc toàn thân pháp lực đã còn thừa không có mấy. Hắn tuy nhiên chiến thắng cường địch nhưng kỳ thật cũng có vài phần. Vận khí lúc này nhúc nhích đều cảm giác toàn thân đau đớn không? Thôi, nhưng bất kể như thế nào chính mình cuối cùng là thắng. Nghĩ tới đây điện tiểu kiếm trên mặt không che giấu chút nào lộ ra. Vài phần vui cười chi sắc. vươn tay ra tại bên hông vỗ lấy ra mấy bình ngọc đến sau đó nhìn. Cũng không nhìn, hơi ngửa đầu đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt. Xuống vào bụng. Ngồi xếp bằng điều tức trọn vẹn đi qua nửa canh giờ công phu mới. Khiến cho sắc mặt của mình trở nên chẳng phải tái nhợt. Hô! Điện tiểu kiếm nhẹ nhàng thở ra ánh mắt đào qua trước mắt như cũ là. Một mảnh vết thương, lần này đấu pháp thập phần vất vả vì đã bại cái. Này lão quái vật, hắn đem hết tất cả vốn liếng trong vòng nhìn rằm. Sớm được san thành một mảnh đất bằng. May mắn như thế, cho nên lúc này thời điểm không có người tới quấy rầy. Mình nếu không tái xuất hiện một gã hơi chút lợi hại chút ít tu tiên, giả, chính mình cũng có thể chịu không nổi. Lúc này pháp lực đa thoáng khôi phục, Điền Tiểu Kiếm chậm rãi đứng lên, rồi, tuy nhiên như trước mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng bất kể như thế, nào, đôi mắt đã khôi phục vài phần thần thái rồi. Sau đó hắn tay áo phất một cái, một đảo hắc khí ma khí mang tất cả mà. Ra bay về phía cái kia vẫn lạc độ kiếp kỳ lão quái vật, rất nhanh. Liền đem một túi chứ vật cầm trở lại. Điện tiểu kiếm đem hắn đảo ngược. Đinh đinh đang đang thanh âm lớn. Làm, nhưng thấy linh quang liên tiếp hiện hiện mà ra trước người của. Hắn xuất hiện một mảng lớn bảo vật. Độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thân ra quả thực không tầm thường. Nhưng mà điện tiểu kiếm đối với vật gì đó khác lại nhìn như không. Thấy trực tiếp đem bên trong một cái màu đen hộp ngọc nhặt lên rồi. Hộp này bất quá so bàn tay hơi lớn một chút, nhìn về phía trên tựa hồ. Cũng không có cái gì thu hút chỗ, nhưng mà dùng điện tiểu kiếm lòng. Dạ, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần kích động biểu lộ đến rồi. Không, không chỉ là kích động, mà là có chút lo được lo mất tựa như... Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ biết kinh ngạc phi, thường đến tột cùng cái gì bảo vật lại để cho điền tiểu kiếm như thế. Để bụng đâu này. Ở đằng kia hộp ngọc mặt ngoài có tán nhất chương phù lục sáng bóng, chóng mặt phun ra nuốt vào, kim truyện văn càng là đáng chú ý đến cực. Điểm truyền thuyết, đây là tiên giới văn tự, về sau chẳng biết tại sao cũng truyền lưu đi một tí đến linh giới rồi. Dùng hắn luyện chế phù lục. uy lực khẳng định là không như bình. Thường đồng thời cũng quý hiếm gì thường. Điện tiểu kiếm đương nhiên biết hàng. Nhìn thấy kim triển văn linh. Phù trên mặt biểu lộ. Càng phát ra hưng phấn lên rồi. Sâu hít sâu mới đưa kích động bình phục xuống dưới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống linh phù. Đem nắp hộp mở ra. Nhưng mà sau một khắc hắn lại biểu lộ cứng đờ. Kích động hóa thành. Thất vọng. Sau đó trên mặt biểu lộ càng ngày càng uể hoài. Hồn hển mở miệng. Nghĩa phụ. Ngươi không phải nói vị này thiên tinh chân nhân trên. người Khẳng định có bàn đào quả như thế nào đến cuối cùng. Nhưng lại. Để cho ta toi công bận rộn. Cũng khó trách điền tiểu kiếm phiền muộn. Năm đó vì tìm kiếm u minh thần quả. Hắn không tiếc tiến về trước âm ti. Địa phụ. Nhưng mà lại là toi công bẩn rộn, ngược lại không hiểu thấu đắc tội. Kim Nguyệt Thi Vương cùng Thiên sát Minh Vương. Bị đuổi giết cái dối tinh dối mù, nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc. Tại đến vũ đồng giới trên đường, lại gặp phải không gian gió bão còn. Cùng U Minh Ám Vương không thể buông tha đồng dạng là cỡ tử nhất. Sinh, ăn hết vô số khổ, lại một điểm thu hoạt cũng không. Không có vận khí bị chính mình càng không may được rồi. Điền tiểu kiếm trong lòng phiền muộn không cần đề đối với ma tộc đại. Thống lính phân hồn cũng thì có vài phần oán hận chi ý. Bất quá mọi người hôm nay dù sao cũng là tại hợp tác, hắn cũng tự không tốt lại nổi giận. Dù sao Điền tiểu kiếm lòng dạ hay vẫn là rất sâu, phi thường có thể ẩn. Nhấn tu tiên giả. Đã đến vũ đồng giới về sau, Điền tiểu kiếm một bên tu luyện tìm kiếm. Đột phá. Một bên tìm kiếm lấy bàn đào thánh quả. Phòng ngựa chu đáu. Đối với mình một ngày kia có thể tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ điền. Tiểu kiếm thế nhưng mà tin tưởng mười phần. Như có thể có được đại danh đỉnh đỉnh tu tiên giới tam đại thần quả. Cái kia chính mình thì có thật lớn tỷ lệ tướng lánh vực tìm hiểu. Hắn một mực tải lưu tâm lấy. Nhưng mà bảo vật như vậy như thế nào nhẹ nhóm có thể gặp phải. Cùng mò kim đáy biển kém phản phất. Nhưng mà công phu không phụ lòng người. Không lâu Điền tiểu kiếm cơ. Duyên xảo hợp. Gặp thiên tinh chân nhân. Mà ma tộc đại thống lính càng là đoán được. Trên người hắn có bàn đào. Thánh quả. Điền tiểu kiếm nghe xong. Tự nhiên rất là vui mừng. Duy nhất lại để cho người phiền muộn đúng là. Vị này thiên tinh chân. Nhân là độ kiếp hậu kỳ. Đổi một gã tu tiên giả. Hơn phân nửa sẽ buôn tha cho, dù sao treo. Chọc hậu kỳ lão quái vật cùng muốn chết kém phản phất. Nhưng mà điện tiểu kiếm cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhận thua. Bàn đào thế nhưng mà hắn tha thiết ước mơ chi vật, độ kiếp hậu kỳ tu. Sĩ thì như thế nào? Điện tiểu kiếm tỉ mỉ chuẩn bị chi về sau tự tìm tới cửa đi. Đằng sau tình huống không cần phải nói, song phương đánh đập tàn nhẫn. Điền tiểu kiếm đem hết tất cả vốn liếng. Rốt cuộc đem thiên tinh chân. Nhân chém xếp sạch rồi. Trong đó bốc lên phong hiểm không cần để. Mình cũng thiếu chút nữa vẫn lạc. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại toi công bận rộn đối phương trên. Người căn bản không có bàn đào quả. Ngươi lại để cho Điền tiểu kiếm như thế nào không giận. Không có lập tức cùng ma tộc đại thống lính trở mặt đều tính toán hắn. Hàm dưỡng không tệ so sánh có thể khống chế tâm tình của mình rồi. Nghĩa phụ, ngươi không phải nói cách này thiên tinh chân nhân trên. Người, 100% có bàn đào quả. Điện tiểu kiếm cơ hồ là cắn hàm răng nói những lời này. Cái kia lão phu lúc trước chỉ là vừa nói như vậy, tu tiên giới sự. Tình cách này làm sao có thể có tuyệt đối cả, nhưng tiểu kiếm ngươi. Phải tin tưởng, lão phu tuyệt không phải cố tình lừa ngươi, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngoài ý muốn bởi vì ngoài ý muốn, ngươi tự để cho ta đi đối phó một đồ kiếp hậu kỳ lão quái vật thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục dài thích như vậy, Điền Tiểu Kiếm không có khả năng đã tiếp nhận vậy ngươi phải như thế nào, lão phu cũng không phải cố tình lừa ngươi, lừa gạt ngươi đối với ta có gì chỗ tốt, húng chi mặc dù không có tìm được bàn đào thánh quả nhưng thiên tinh chân nhân trên người Cái này bảo vật cũng là không như bình thường, nghiêm khắc mà nói. Giá trị cũng sẽ không so bàn đào nhỏ hơn quá nhiều. ma tộc đại thống lính có chút thẻn quá hóa giận, hắn cái này không. Phải cố ý chân tiên cũng có khả năng phạm sai lầm, húng chi hắn hôm Nay chỉ là một ít tiểu nhân phân hồn đâu này. Điện tiểu kiếm thằng này cũng quá mức vô lễ thực đương cánh cứng cáp rồi có thể đối với chính mình đến kêu đi hết đến sao nhất phách lương tán tuy nhiên là hắn không muốn nhưng tin tưởng điển tiểu kiếm cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy địa cho nên chính mình không cần phải như vậy ăn nói khép nép cũng làm cho tiểu gia hỏa này thanh tình thanh tình một ít quả nhiên điển tiểu kiếm nghe xong hắn mà nói trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nghĩa phụ ngươi nói bảo vật này chân quý không thua bàn đào thánh quả thật hay giả chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không